Xin chào các cô các chú các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nguyễn Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy đã quay trở lại với một tác phẩm tiểu thuyết dài của tác giả Hoàng Đình Quang có tên là Phản Trắc. Rất mong quý vị khán đánh giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nguyễn Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để chúng ta nhận được thông báo của những tập truyện mới nhất được phát hành trên kênh, cũng như là quý vị và các bạn có thể cho Đình Duy xin một like một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây là phản chắc tập 1 qua giọng đọc đình duy tuy đã là một khu phố nội thành có những ngôi nhà cao ngất ngường trên đầu đội cái nón bằng ngói đỏ hon hòn như cái nón chóp của thằng bù nhìn giữ chim Có những ngôi biệt thự trầm mặc, như những bà già cắm cầu hết thời, cả giận, có quán cà phê sập sình, có động gái điếm, và những tay ma cô hiền lành. Nhưng tổ 20 này vẫn được người ta nhắc đến bằng cái tên đã có cách đây hơn 100 năm. Mả Cùi Khu Mả Cùi, xóm Mả Cùi, cái tên mộc mạc, người lạ mới nghe thấy rờn rợt, nhưng nghe giết thành quen, lại còn dễ thương. Giống như ta gọi tên ai đó, Thành Thúy, Cẩm Vân, Châu Giang, Go Nội, Bồng Lai. Có lẽ chúng ta cũng nên tìm hiểu xuất xứ cái tên mã cùi này. Gần một trăm năm trước, có một viên quan có nhiều chức quyền và bổng lộc của triều đình cũng như dân chúng. Ông quan này có một cô con gái xinh đẹp, dáng mảnh mai, mái tóc thời trang chấm gót chân, đặc biệt có nước da trắng hồng, Dù có bắt nắng bao nhiêu, cũng không hề xám sạm. Khi cô ta chọn 17 tuổi thì có một ông thầy, vừa làm thầy thuốc, vừa làm thầy Pháp bắt ma trừ tà, đi qua Dinh quan lớn, xin vào ý kiến. Được rồi, ông quan mời ông thầy vào Dinh. Qua bấm đốt ngón tay, ông thầy phán rằng, trong nhà ngài có một người mắc bệnh cùi, còn gọi là Phong hay hủi Không thể có, làm sao mày biết? Người con gái có đôi má lúc nào cũng ửng đỏ là dấu hiệu của con sâu cùi đang ở trong ấy, nó đang ăn. Ông quà nổi giận, cho là tên thầy lăng bịa đặt, sai đem đánh ông thầy kia gần chết rồi quẳng ra bờ sông. Đúng hai năm sau, cô con gái phát bệnh, khắp thân mình lở loét mùi hôi thối sông lên không ai chịu nổi, cô trở chết và cha mẹ cô cũng thế, chỉ mong cho cô chết. Nhưng cô lại không chết, thời bấy giờ người ta đồn rằng con sâu có nghĩa là vi trùng con vi trùng cùi ở trong cơ thể người sống nhưng khi người bệnh chết không còn máu để cho nó ăn thì nó bỏ ra xung quanh và lây vào người sống khác ông quan tin thế và quyết định đem chôn cô con gái khi cô ta chưa chết nghĩa là chôn sống cuộc chôn sống được tiến hành vào ban đêm nhưng sáng ra nhiều người đi làm Còn nghe tiếng lục cục của cô gái tội nghiệp đang tìm cách đội mà trở dậy. Khi biết nơi đây có một cái mà chôn người cùi, không ai dám bén mảng tới gần, vì nghĩ rằng bọn sâu cùi vẫn còn đang bỏ lồm ngổm ở đó. Khu này được gọi bằng cái tên mà cùi cho đến nay. 60 năm sau, không biết bọn sâu cùi đã chết hết chưa, nhưng những người dân tứ cố trải loạn đã đến đây định cư. Đường vào khu mả cùi nghe đâu ngày trước rậm rạp hoang vắng toàn lao sạch. Một vạt dao muống của cánh người Bắc di cư, chiều chiều nghe tiếng ích kêu dai rằng đêm đêm nghe tiếng la hét oai oái của người hay của ma, không ai biết. Rồi chiến tranh kết thúc, hòa bình, rồi mở cửa, đổi mới, thành phố bỗng phình ra, có phần vạm vỡ như chàng trai dậy thì, phòng phao, cựa quậy, nhưng cũng lại có phần giống như một lão già phù thủng, mưng mù, nứt toạc áo quần. Đường vào mỏ cùi lội qua một khe lạch nhỏ, nước đen ngòm, mảnh chai nằm loang loáng dưới đó, trộn lẫn với bịch ni lông, bao cao su, vỏ đồ hộp, cả phân người, phân chó. Người đầu tiên bỏ tiền ra mua một khoảnh đất của một tay thương phế binh cột giò có tên là tám kiệu, sống lưu vong trong khu mỏ cùi, là ông Sích Hồng, một quan chức của bộ ngoại thương. Ông Sích Hồng nhìn xa trong rộng thật, gần một mẫu đất. tức một hecta mà chỉ mất có hai triệu đồng, bằng một phần sáu cái xe Honda cúp cái ngén, mà suy cho cùng trả ai thiệt. Bởi tám kiệu làm gì có đất, chẳng qua y ta hết đường sống, chui vào mả cùi, trăng dây, cắm cọc, nhận vơ nhận váo là đất của mình. Lúc bấy giờ ai thèm để ý? Đến cả khi bán cho ông xích hồng rồi cũng chẳng ai thèm để ý. Ủy ban xã cộp cho cái dấu vào, nhận từ tay ông cán bộ ngoại thương một trăm ngàn, rồi xong. Ông Xích Hồng cũng cho quân bảo cắm một hàng cột xi măng trắng toát, ngay ngắn như một dãy tiêu binh Ba năm sau, sốt đất, cơn sốt trời cho ông Xích Hồng của cải, mà cũng chẳng phải trời đất gì, nói thế oan cho đấng bể trên. Đó chính là chính sách của nhà nước. Ông Xích Hồng bảo thế, do ông thuê hàng chục chiếc ô tô thùng sắt, tiếng máy nổ đinh đầu, khói vụt lên trời đen kịt, chở đất vào săn lấp thành một khu đất có giá trị hàng tỷ bạc. Bây giờ ông Xích Hồng chết rồi. Ông chết ở bệnh viện thống nhất cơ, chứ không phải ở đây, đám ma cực to. Khu Mà Cùi bảo nhau, coi ông xích hồng như vị thành hoàng. Vị thành hoàng xóm Mà Cùi bán đất thu hàng chục tỷ bạc, đem vào bệnh viện cúng cho con bệnh ung thư. Trước khi chết, ông nhận ra cái gì đó, thều thào với bà vợ trẻ măng. Bà sau mà? Nhiều tiền cũng chả làm gì được mình ơi, mày già thì chỉ chữa được bệnh ghẻ Người giàu có chết cũng oai phong lẫm liệt hơn người. Hoa ngút ngát. Hoa thật hoa giả bày từ cổng vào đến tận trong nhà, leo lên cầu thang. Khu mà cùi bây giờ trở thành một khu phố sầm uất Con đường ve chai và cứt chó ngày xưa đã thành một đại lộ mang tên một vị anh hùng du kích, chạy thông qua một cây cầu bê tông. Hai bên trồng một hàng cây tuyệt đẹp, giống cây nhập ngoại, không biết tên. Có người gọi là cây viết. nhưng có lẽ không phải nó chẳng giống cái viết tức là cái bút tí nào khu đất của ông xích hồng ngày trước nay trở thành quyền sở hữu hay quyền sử dụng của bảy ông cán bộ và hai thương gia gốc miền tây lên làm ăn tất cả được quây quần với nhau thành một khu đẹp nhất gọi lén là khu vip gọi lén nhau thế thôi chứ ai cho phép ai công nhận ở ngoài này cách ngã ba rẽ vào khu vip chừng non trăm thước có một cái quán thịt chó của tám kiệu. Sau khi bán quảng được miếng đất nhận đại của thiên hạ Tám kiều quay một cái lều nhỏ Với sáu đứa con Hai trai, bốn gái Cùng với vợ mở một cái quán Lúc đầu bán các thứ nhậu lai dai Cho cánh thợ hồ ngoài Bắc vào kiếm sống Sau thấy cánh này khoái món cầy tơ Tám kiều gả ngay cô con gái đầu cho một thằng thợ hồ Bắc Kỳ Tên là Sàn, Mặt Dỗ Mặt Sàn Dỗ chẳng rút thịt Nhưng tướng người phương phi, hung dũng Lại khá hung hăng Nên người ta chỉ dám nói là dỗ hoa thôi. Người nam vốn kiêng húy bà chúa hoa. Nói trại là hoa thành huê, Nên sản có bộ mặt dỗ huê. Để cho phải phép, Để cho chính danh, Người đời ở đây luôn ghép tên Với một đặc tính nào đó của anh hay chị ta. Thế là sản dỗ hoa thành danh sản huê. Vừa được vợ, Sản huê đứng ngay chân đầu bếp, Chuyên chế biến món thịt chó Lam Hà cho bố vợ. Sản huê có tài đắm, Hắn thu chó bằng rơm vàng ngậy. Sau nghe một thực khách người Đà Nẵng bảo rằng, thu chó bằng dơm thì đã ngon, nhưng nếu thui bằng cây thanh hao thì còn ngon gấp 10. Sàn huê vốn là đứa gan lì, mặt dỗ tổ gan, lại ưa suy diễn cây thanh hào hắn còn lạ gì? Ở quê hắn, vùng núi kim bảng thường hay cắt về phơi khô rồi dùng chân đạp cho dụng lá, dụng hoa, rồi đem ra chợ bán cho người ta làm trổi. chổi thanh hao tốt lắm, bền lắm, nhất là để quét cổng, hai sân. đất nó có mùi thơm thoang thoảng cháy ác lửa bén vù vù đỏ rực ờ mà khéo lấy nó đem thui chó thì chó ghẻ chó chết cũng thơm phương phức quả nhiên chó của cha con tám kiệu sản huy ngon nhất vùng cánh có đào ở hố nai cũng chịu chết cán miếng thịt hấp ba dội da thịt sụn của tám kiệu chỉ còn cách lắc đầu thế là có hẳn một đường dây chuyên cung cấp thanh hao từ thanh hóa quảng nam quảng bình cho tám kiệu mà cùi Sản Huê còn trẻ, nhưng do chén nhiều thịt chó nên bụng đã xệ, vú đã chảy, hai chân lạch bạch. Trong khi con vợ tên là Hành, hai Hành thì tong teo như cái chân chó phơi khô, chỉ tại đếm tiền và hóng chuyện. Sản Huê đang thao thao với thằng Bèo trột, thằng Tư Khỉ, hai thằng đàn em ma cô. Tào đố hai thằng Trung mày nha, trùng trục như con chó thui, chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu, là con gì? Là con gì nhỉ? Bèo. Tư khỉ nhồm nhòm hỏi vào tay bạn. Thằng bèo, có gương mặt sáng sủa, phải tội là hư một con mắt. Mái tóc dài phù gáy, đang gặm cái điện thoại di động Ericsson. Cái đùi chó, chúng hay gọi là như thế. Mấy cái răng to của nó tạm ngừng hoạt động cào nhào. Ủa mẹ! Mày biết mày trả lời ông ấy, tao đâu biết con gì. Con gì anh hai? Tư khỉ hỏi sàn huê bằng một giọng cầu tài. Mấy người học nhiều, nói chuyện gì cũng thấy khó, cứ như tôi Nói rằng bà cầu không nghe Thì hủ cho mấy nhát nghe liền Sàn mặt dỗ huê khoái chí, Cái mắt tí hí của anh liêm diêm Hè tôi <cười> Tụi bay chỉ biết có bao nhiêu đó Soảng lắm em ơi Ra ngoài đời phải biết nhìn ra trông rộng Mới có mong cơ kiếm được miếng cơm miếng cháy Như tào đây Làm đủ thứ nghề cũng có lúc lên hương lắm chớ. Cuối cùng làm người bán thịt cầy Ông làm cha người ta thì có Thằng bèo trột đã thanh toán xong Cái điện thoại cầm tay Nốc cạn ly rượu trắng, quệt mét bằng cái ống tay áo bẩn tiểu. Có phải là đứa con gái không bẩn đồ không anh hay? Hài! Ai... Mày lúc nào cũng thế. Sản huy ngả lưng ra cái ghế bố, giọng kẻ cả. Lúc nào cũng chỉ thấy đàn bà ở chuồng, thế nó có mấy mắt, mấy mũi, mấy đuôi, mấy đầu, cái con heo ngọc bích của mày ấy. Thằng bèo nín khe, nó đối lý, và bỗng dưng nó nhớ đến con ngọc bích, tròn ủng ục, nhão nhoét mỗi khi không kiếm được khách. thường bắt nó dài sầu bằng được. Nhưng lúc như thế, nó thường mơ thấy những cô gái mình dây, thậm chí ốm tòng tèo cũng được, như như hai hành, vợ sản huê. Nó bật cười khùng khục, Tư khỉ nhìn nó thắc mắc. Mày cười cái giống gì vậy hả thằng chốt? Bèo không trả lời tầng bạn có khuôn mặt khí đột. Nó nhìn sản huê, cười giả là <cười> Anh hai này, chị hai chắc là phong độ lắm nhỉ? Sản mặt dỗ đang mải suy nghĩ, nghe bèo hỏi thì giật mình. Mày nói cái gì? Em nói anh đừng cho là mất dạy Nhưng kiếm được cô vợ như chị hai Quả cũng sướng thiệt Mày bảo sướng chỗ nào Không như con heo ngọc bích Nhão nhoét như Soàn huê cười Mày đúng là thằng mất dạy Đêm càng về khuya Xóm mà cùi càng trong veo Trở lạnh Mấy chai xì đựng rượu nằm ngồn ngang dưới chân bàn Thỉnh thoảng sâu vào nhau lon con Giữa ánh sáng sành ngắt Của ngọn đèn thủy ngân thiêu thân bướm đêm bay loạn xạ phía bên kia đường một chiếc xe honda chở cô gái tột xuống cô gái lặng lẽ đi vào ngõ hẻm chiếc xe quay đầu dồ ga phóng đi bọn nhậu đêm tỏ ra hiền lành ngáp mặt là con gì anh hai thằng bèo trột vẫn chưa dứt ra khỏi câu đố của sản huê dường như mất hứng anh chàng bắc kỳ mặt dỗ buông một câu nhặt thích là con chó thui cái gì đeo mẹ thiên sư mày thằng ngố chó thui thì nó chả chín đầu chín mắt chín đuôi là gì Có nhiều đó mà cũng không nghĩ ra, đồ con heo Bèo cười khơ khớ Tiếng cười của thằng ma cô trong đêm Nghe vừa ghê rợn vừa thảm hại Dẹp quán, anh hai Tư khỉ uể oải Cái đầu trọc của nó về phía sản huê Anh chàng mặt dỗ không nói gì Ý chừng nó đang mày nghĩ ngợi Trong nhà phía sau có tiếng nói mờ ú ớ Lát sau sản huê lầm bầm Ôi, hôm nay ngày gì Mà ế ẩm quá ta Ê Bèo, xóm hôm nay sao im áng thế Mày có biết gì trong đó không Thằng Bèo vươn cái cổ cáo ghét của nó Nhìn có bên kia đường Hàng rào im phang phát Một thằng nhóc bán mì gõ vừa đi Vừa ngủ gật Gõ hai thành chè lách cách Giọng điệu cũng buồn ngủ Ê, Trưa nay nhà ông năm tụ có đám rỗ Xe đậu cả ngoài đường Bèo nói một mình chả trách Sàn huy thở dài Mọi bữa trong xóm VIP vẫn hay cử quân ra mua thịt chó của tao Hôm nay vắng ngát à Thôi hai thằng bay dọn quán giùm tao Rồi lấy chỗ mà ngủ Bọn chúng đang lối húi dọn dẹp thì có tiếng xe gắn máy, to dần do ánh đèn pha quét loang loáng chiếc xe đỗ xịt cửa quán, tiếng quát khá hách Còn gì không cho con tắm kiểu Không có tiếng trả lời chỉ nghe sản huy lầu bầu Còn cái con kẹt chứng tỏ anh chàng đã nhận ra người hỏi là ai Trên xe còn một người nữa ngồi sau lưng người cầm lái vẫn để tiếng xe nổ lịch bịch bước ra cả ánh đèn pha sáng quắc sản huy cười buồn ngủ Hê hey. Cô trần chi nhậu khuya về đại ca. Không nói không rằng, người đã đông đi thẳng vào giữa quán, nhìn thấy hai thằng Marco, anh ta quát. Sao giờ này còn ở đây hả ông nội? Dạ thưa anh Tuấn, tôi em ngủ giữa quán cho bác Tám. Giữa quán hay giữa mấy con phạch? Liệu hồn, có ngày tao tống tất cả vào bót mà côi. Thằng Bèo cười hề hề, nhưng vẫn không giống nổi cái giọng khê khê, nhợi nhựa, đều giả. Hề, <cười> ai chứ anh Tuấn đời nào lại sư tôi em như vậy ha? Ờ, cứ đợi đấy. Anh Tuấn quay sang sản Huy. Giờ này ba cái món đồ lòng ăn gì nổi. Đau bụng đi cầu chết toi. Còn thịt luộc cắt cho một ký. Sản. Sản uể hoài. Luộc hết rồi. Còn có mấy cái điện thoại. Tuấn quát. Có bán không? Em bảo hết luộc rồi mà. Còn gì. Còn gì cũng được. Gói tất cả vào cái bịch này cho tao. Đem bên phường à? Phường gì mà phường. Không thấy tao ăn bận thế này à? Sản cười. <cười> Biết rồi. Hôm nay anh Tuấn không trực. chắc lại tá là hay tiến lên chứ gì tuấn nắm lấy cái gáy nổi u của sàn lắc lắc khiến anh chàng mặt dỗ huê rụt cổ lại biết gì mà nói nhanh lên một cái đùm thịt chó treo tòng teng trên tay lái xe honda tuấn quay đầu rồ ga vừa nói vừa cười hê mai gặp tính sẵn nhé chiếc xe vù đi hai tên ma cổ nhìn sàn huê cười như diễu sàn huê văng một câu tục bọn chúng lại tiếp tục công việc dở dang bỗng từ phía xóm vip vang lên một tiếng súng đành lắm sàn huê ngẩn người hai thằng bèo và tư khỉ thì đứng như trời chồng chúng chưa kịp hỏi nhau thì lại một tiếng súng nữa vang lên lần này nghe có vẻ như to hơn gần ngay mang tai nghe có cả tiếng đạn rít hai thằng ma cô nhát gan ngồi thộp xuống ông già tám kiệu chui ra cửa ngơ ngác súng nổ ở đâu tụi bây chưa có tiếng trả lời thì lại một phát đạn nữa nổ trói gắt tiếng viên đạn bay trên bầu trời ngọn đèn tùy ngân xanh lề ông tám kiệu tưởng như nhắm vào mình sợ quá chui trở vào hai thằng Marco lăn ra đất giúp bờ gầm bàn chỉ có sản huê là còn gan chuyện mặt dỗ tổ gan mà đứng nép do cây cột nhìn sang xóm vip tiếng nổ có lẽ phát ra từ nhà Nam Tụ ngôi biệt thự sơn màu hồng phấn có cái bồn nước bằng inox sáng loáng chỉ có ba phát súng sàn đợi xem có phát thứ tư không Nhưng đợi một lúc không thấy gì Nó sò tay áo vóng ra ngoài bờ tường Hai thằng Marco lò dò theo sau Chờ từ trong nhà năm tụ vút lên một tiếng tét của đàn bà Rồi tiếng la hét khóc lóc um sùm sàn Huê và hai tên đàn em đứng nép sau cây cột điện bên này đường Mấy ngõ bên kia cũng thấp thoáng bóng người Có tiếng còi hụ của xe cứu thương Rồi chiếc xe chạy vút vào sau bức tường ngôi biệt thự màu sơn hồng phấn Lát sau, chiếc xe quay trở ra tiếng còi hụ rục rã như tiếng kêu la oai oái ánh đèn xanh trên chốc chiếc xe hồng tập tự như cái lưỡi của loại quỷ cái quét tua tủa vào từng nhà khi chiếc xe cứu thương đã ra khỏi xóm thì xe cảnh sát ập đến xe của quận xe của phường hú inh ngòi có một chiếc xe honda lượn vào sàn huê nhận ra tuấn anh cảnh sát khu vực vừa đến quán tám kiệu mua triệu thịt chó án mạng ở xóm Mà cùi hầu như không năm nào không xảy ra Đó là một điều ám ảnh gần như định mệnh, khiến nhà chức trách địa phương khó chịu. Đành rằng sự sống với cái chết cách nhau không bao xa, nhất là đối với một vùng dân cư lèn chặt như thế này. Nhưng vì bất cứ một lý do gì mà giết nhau đều không thể yên tâm được. Có lần Tuấn đã nói thế trước cửa quán thịt cầy của cha con tám kiệu sản huê. Anh ta còn giảng dài một bài dài về nhân cách, về nghĩa vụ của con người sinh ra trên cõi đời này. Con người sinh ra trên cõi đời này để làm đẹp cuộc sống Chúng mày rõ chưa hả hai thằng ma cô? Tuấn nhắm câu hỏi vào bèo và tư khỉ Chúng mày sống lang thang Không nhà, không cửa, không gia đình Lại làm cái nghề bẩn thỉu Là chúng mày bôi bác cuộc đời Hừ, Vì sao tao chưa bắt ư? Đợi đấy, tao biết hết cả Nhưng chỉ nhắc nhở để chúng mày có cơ hội cải ta quy tránh Có cơ hội phục thiện làm người Có ích cho xã hội Đừng để rơi vào tay tao Thì đừng có trách Hai thằng Marco cô dẫn gái nín thinh. Chúng sợ. Nếu không phải là đại úy công an mà nói những điều đó trước mặt chúng, thì coi chừng chị Ít cũng bị một trận chửi ra trò, hay cao hơn nữa, một hòn đá cuội vào đầu. Mà cùi mà, cùi không bao giờ biết sợ, kể cả lở lói loe loét. Nhưng Tuấn nói thì chúng im. Chúng cũng hiểu được câu ngạn ngữ mà Sàn Huê đã dạy. Miệng nhà quan có gàng có thép. Thằng bèo cười cầu tài. <cười> Anh Tuấn nói như TV. Chuyện. khỏi phải khen sản huê đế vào sau phút tạm ngưng diễn thuyết của anh công an khu vực anh tuấn có hai bằng đại học cơ mà anh tuấn nhỉ một bằng đại học chính trị một bằng y tế tuấn lửa mắt ai bảo mày bằng của tao là bằng y tế có kinh tế với y tế mà không phân biệt bằng y tế là y sĩ còn bằng kinh tế làm quản trị kinh doanh hiểu chưa ai, dạ hiểu sản Huy nhỏ nhẹ chui vào cửa nách có tiếng xe lam bành bạch nổ trước nhà và khói trắng ra từng đụn Xèn lẫn với những hạt dầu nhờn li thi. Tiếng thằng bèo hô lên như thằng thái giám trong phim tàu. Thành hào đến! Những vụ án mạng xóm Mã cùi bao giờ cũng được giải quyết nhanh chóng. Có khi tìm ra thủ phạm, cũng có khi không. Nhưng toàn là những cái chết lãng nhách của những con người tầm thường, có khi vô danh tính, vô thừa nhận. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Án mạng đã tiến công vào đến khu vip. Cái chết đã tấn công ngay vào ngôi biệt thự sơn màu hồng phấn, mà bên ngoài được bao bọc bởi bức tường rào cao bốn thước, bên trên có trăng dây thép gai và cắm những mảnh chai bể sắc nhọn. Cũng những mảnh chai này mà thằng Tư Khỉ bảo rằng nhóm năm phải dùng đến 120 két vỏ chai bia đập bể ra mới đủ miệng để cắm. Nó nói xạo thôi, làm gì đến? Có điều cái thằng mặt khỉ mỗi xanh có túm lông vàng này, đến cái gì thì nó cũng quy ra két, cũng như chúng ta. Một thời cái gì cũng quy ra thóc, ra gạo. Phía bên kia con hẻm đối chéo với quán thịt chó Nam Hà của nhà Tám Kiệu là quán cà phê hai chị em của hai chị em Mỹ Liên và Mỹ Châu. Đêm qua quán đóng cửa sớm, quán này ít khi mở khuya, khác với thịt cầy Nam Hà. Hai chị em Mỹ Liên và Mỹ Châu vào nội thành cũng không về. Khoảng 5 giờ sáng, khi chiếc taxi chở Mỹ Liên về đến đầu khu phố 20, thì bị chặn lại bởi các anh em dân phòng quần áo xanh màu cứt ngựa Tay cầm những cây gậy tầm vông, sơn khúc trắng khúc đỏ. Mỹ Linh trật giật mình. Nhưng anh em dân phòng đã nhận ra chủ quán cà phê hai chị em thì cho qua. Mỹ Linh hỏi một anh dân phòng quen mặt. Có chuyện gì mà chặn xe lại tên anh đang Anh dân phòng tên đang cúi sát vào cửa xe, nói nhỏ. Án mạc. Đêm qua có án mạc. Chị không biết à? Không. Đêm qua tôi lên bà ngoại. Sáng nay mới về. Án mạng ở đâu? Ai giết ai? đang nhìn ra sau đưng. như thể ngó chừng cảnh giác khu vip nhà ông năm tụ ông bị bắn trọng thương đưa vô bệnh viện rồi ai bắn đang đặt ngón tay trỏ lên miệng lắc đầu anh tài xế trẻ mang nghe lọt câu chuyện cũng chờn chợt bấm còi tin một cái rồi nhà chân ly hợp chiếc taxi vọt đi không để cho mỹ liên nghe hết câu chuyện xuống xe mỹ liên nhìn sang bức tường nhà ông năm quả là có sáng đèn hơn mọi ngày cánh cổng khép hờ và cô nhận ra bóng dáng một người công an cầm súng dài đang đứng canh gác. Án mạng thiệt rồi. Mỹ Liên lẩm bẩm một mình rồi tra chìa khóa và ổ khóa, mở cửa lách vào. Trong nhà ẩm mốc, xen lẫn mùi son phấn đã cũ, rất nặng mùi. Nhưng Mỹ Liên thấy yên tâm nhận ra mùi quen thuộc của căn nhà nhỏ. Nhưng cô ngạc nhiên, sao thấy nó có một vẻ gì lạ lẫm, âm u, sau một đêm mệt mỏi trở về. Mùi bất hạnh Mùi chết chóc và mùi trụy lạc cùng lúc bốc lên. Cô vào bếp bật bếp ga, đặt ấm nước. Có hơi lửa, dần dần mùi lạnh lẽo cũng được xua tan, căn nhà ấm dần trở lại. Người khách đầu tiên bước vào hai chị em là tiến sĩ Han. Trong thời tiến sĩ, Mỹ Liên không ngạc nhiên, cô chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu chào rồi quay vào trong nhà ngay. Đó là một thói quen. Trong khi cô chủ quán Mỹ Liên đang pha cà phê, thì tiến sĩ Han ngồi lặng lẽ ngắm bức tường ngôi biệt thự sơn màu hồng phấn một cách say sưa. Mọi ngày, cũng ngồi vào chiếc ghế này, ở vị trí này, Han thấy nó tầm thường, nhạt nhẽo, trong cái màu đồ ngủ đàn bà. Nhưng hôm nay, anh nhìn ngắm nó một cách chăm chú, kỹ càng, như thể lần đầu khám phá ra nó. Lâu này, anh vẫn thầm ước đoán trong đó chỉ toàn những thứ sang trọng đắt tiền, nhưng vô hồn, lạnh lẽo. Có chăng chỉ có tiếng sủa oai vệ của con chó bẹc dê lai Nga, là xứng tầm của ngôi biệt thự. Còn lại tất cả, tất cả đồ đạc cho đến con người đi lại trong đó chỉ là cái bóng. Những cái bóng của một màn múa rối tầm phào, giả dối. Nhưng hôm nay nó đã khác, đúng hơn là từ đêm khuya, lúc Han vừa chập mắt được một lát, nhờ làn không khí ẩm lạnh dịu xuống, thì nghe tiếng súng nổ. Là người nhạy cảm với súng đạn, nhờ hơn 15 năm, lăn lộn khắp mấy chiến trường, đánh dư trăm trận, hàn nhận ra đó là tiếng nổ của một khẩu cạc bin tiếng súng đã bắn trúng mục tiêu ở cự ly rất gần hàn vùng dậy theo phạt xạ anh vừa khoác tâm áo lên bộ khung thiếu mất hai xương sườn chưa kịp lùa dép thì tiếng súng thứ hai vang lên lần này là tiếng súng nổ vào một khoảng không khoảng không nhỏ hẹp có lẽ là căn phòng hàn ra khỏi cửa mắt hấp háy trước luồng sáng của ánh đèn thủy ngân đầu ngõ thì tiếng súng thứ ba lần này bắn lên trời phát súng đe dọa uy hiếp chứ không nhằm vào mục tiêu Hàn chạy tiếp ra và chờ đợi Nhưng không thấy gì Ra đến mặt đường lớn Han dừng lại nấp sau cột điện chờ tiếng nổ Nhưng đợi mãi không có tiếng nào nữa Lát sau là tiếng còi hụ Của xe cứu thương Và rồi cảnh sát Han không xem nữa Anh lặng lẽ quay vào Trở lại chiếc giường sắt kêu ken kết Bên trong căn buồng nhỏ sặc mùi ẩm mốc Và nước đái chuột Vợ và đứa con gái của Han vẫn ngủ say Họ không hề hay biết Mỹ Liên bưng cà phê ra, thấy khuôn mặt đâm chiêu của Han, cô hỏi Anh tiến sĩ, anh biết gì chưa? Biết gì là gì? Liên kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với tiến sĩ. Hồi đêm quán mạng, anh có biết không? Tiến sĩ Han gọi ly cà phê, nghe rõ cả tiếng đường cát lạo xạo trong ly, giọng lạnh băng cố hữu. Đêm qua, cũng có nghe tiếng súng nổ không? Không, Mỹ Liên thật thà. Tối qua em đóng cửa quán sớm, rồi hai chị em đi về bà ngoại. Han nhìn Mỹ Liên nhách mép Bà ngoại hay ông ngoại Cái anh này Đêm qua em không ở nhà thiệt mà Sáng nay lúc taxi về tới đầu đường Bị dân phòng chặn lại Giết người Ai... Han thở dài Giờ này mà họ vẫn còn bắn nhau Cuộc đời thật chớ trêu Liên làm bộ vùng bằng Ai... Chán anh thiệt Đúng là tiến sĩ gàn Biết gì thì kể cho nghe Còn ở đó mà thở dài Bộ ông năm tù bị bắn thiệt hả? Tôi cũng không biết. Đêm qua tôi ra đầu hẻm thì thấy xe cứu thương chạy vô chở người đi, không biết là ai. Hey, tội nghiệp, mà ai bắn về anh Han? Hey, họ bắn nhau, người bắn người chứ còn ai. Họ nào không khéo cướp nó đột nhập vô nhà. Ôi, eo ơi, em sợ quá. Liên con người làm bộ rụt cổ lại. Tiến sĩ Han phì cười, khuôn mặt càng trở nên khó khăn. Cổ này hay nhỉ? Nếu có cướp thì nó tìm nhà có tiền có vàng, hột xoàn nó bắn chứ cô với tôi làm gì có cái gì À, mà cô thì có đấy Bí Liên hứa một tiếng đứng dậy Nó chuyển ven anh chán quá Hàn bắt đầu lặng lẽ thưởng thức vị cà phê Cái vị đắng, thơm lừng, nóng bỏng của loại hạt cây này đã gây cho anh một thói quen Nghiện thì chưa hẳn, bởi vì nếu nghiện được cà phê phải là dân sành đời lắm chứ không phải ai cũng cứ nhận vơ nhận váo là nghiện được nhưng nếu sáng ra không ra ngoài quán hai chị em mà ngồi mà nhâm nhi mà nghe mà nói vài câu thì thật là bụng dạ bồn chồn nghiện là nghiện quán nghiện gió và nghiện cả chủ quán tội nghiệp à mà mỹ liên vừa mới nói hai tiếng tội nghiệp cô ta tội nghiệp cho ai nhỉ có thể là cho người bị bắn đêm qua <cười> nhưng cô em ơi cô mới là người đáng tội nghiệp cô bán cà phê khá ngon khá đắt mối Thế mà lâu lâu là phải dọn quán sớm để về thăm bà ngoại. <cười> bà ngoại của cô ư, đó là một đêm hoan lạc, đêm quằn quại, bài hoài và những đồng tiền xanh đỏ. <cười> gái bao, tội nghiệp, nhưng mà tốt bụng, thật thà, đôi khi ngây thơ. Mỹ Châu, cô em gái về sau bằng xe ôm, có lẽ do trời đã tảng sáng, cô gái tiết kiệp. Cô gái móc trong cái bắp nhỏ xinh xinh ánh những hạt nhựa giả đá ra trả tiền xe. anh xe ôm xòe mấy tờ giấy bạc trên hai ngón tay vừa nhìn để đếm rồi mỉm cười với mỹ châu chiếc xe phiêu chờ màu xanh quay đầu lướt đi thấy han đang nhìn mình mỹ châu bỗng cảm thấy xấu hổ han đã biết cô gái bước trầm lại dáng đi e thẹn hai đầu gối hở ra dưới ống váy ngắn khép sát lại như dáng đi của mấy cô người mẫu cô nhèn miệng cười thầm nghĩ <cười> kệ han biết hay ai biết cũng chẳng sao số phận là vậy Sống trên cõi nhân gian này, mấy ai được may mắn. Anh Han, chỉ liên em pha cà phê cho anh chưa? Rồi, bà ngoại khỏe không mà về sớm thế. Mỹ Châu không nói, cô ghé sát vào khuôn mặt luôn có đăm đăm của Han thì thầm. Đêm qua có cướp à? Nhà anh có sao không? Có, nó cướp mất của tôi cái bồ đi của con mén rồi. Châu không hiểu, thiệt hả? Cô này, cô nghe ai nói nhà tôi bị cướp, Em nghe ngoài đường đồn hà dầm mà, xóm mạng cùi bị tội cướp tấn công đêm qua, súng nổ quá trời, chúng bắn chết bao nhiêu là người, em sợ quá, định không về, nhưng sợ. Cô sợ gì? Sợ chị Liên em, chị hay về sớm đi khuya. Vơ vẩn. Mỹ Liên từ trong nhà bước ra trong bộ đồ bà ba nền nã, tươi tỉnh hỏi em. Mày về rồi sao? Sao không vô thay đồ, mà còn đứng đó hót, vô duyên? Mỹ châu nhìn chị. Chị này, em mới về tới, hót gì mà hót? Cô chỉ sắp thành bà già vô duyên rồi đó. Cô biến nhanh vào trong. Cô chị cũng vào theo, để Han ngồi một mình trong ánh sáng nhập nhòa của ngọn đèn thủy ngân vào ngày, chuyển sang màu vàng úa, nhợt nhạt. Han ngồi uống rẻ rặt, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn ra phía cổng ngôi biệt thự màu đồ ngủ đàn bà. Vừa lúc Han quay nhìn vào trong, nghe những tiếng lục cục thì thào của hai chị em cô chủ quán. Khi quay ra, lại đã thấy một anh công an mặc sắc phục, tay cầm khẩu AK tiến thẳng về phía Han Anh ta cần gì? Hàn nghĩ bụng và bất chợt cảm thấy không yên tâm. Anh ta muốn gì nhỉ? Hay mình đi ra uống cà phê có sớm quá không? Điều tra, nhân chứng. Không, tôi chẳng biết gì hết. Uống cà phê sáng là thói quen của tôi. Cả xóm này đều biết. Cả tay chủ ngôi biệt thự các anh đang canh gác cũng biết. Mà dù tôi không nghiện. người công an xách súng đi những bước dài về phía Han Anh giả vờ quay đi, không biết. Đến khi người cảnh sát áo xanh kéo ghế ngồi vào cái bàn đối diện với Han, thì anh biết, anh ta cũng thích cà phê. Chào anh. Người cảnh sát lịch sự. Ai bán quán nhỉ? Cho xin đi cà phê đá nào. Kèm theo là một tiếng thở dài mệt mỏi. Han quay vào gọi to. Mỹ Liên, có khách uống cà phê này? Cô em Mỹ châu đã thay xong bộ con áo bà ba màu hoàng yến cắt bó sát, mà trong bóng tối tranh sáng, nhìn như không mặc gì. Đến trước mặt người cảnh sát, Về sợ sệt, thưa anh dùng gì ạ? Thì bán cho đi cà phê đá, đậm đậm vào một chút được không? Mỹ Châu quay đi, anh ta nói như để cho Han nghe. Chà, mệt quá, trắng đêm. Mày gần đây có cái quán, làm ly cà phê, buồn ngủ quá trời. Han chưa muốn bắt chuyện, nhưng anh thấy để người công an nói một mình, mà trong quán giờ đây chỉ có hai người, e bất lịch sự. Người ta nói với mình đấy. Han nghĩ thế và bắt chuyện. Có chuyện gì thế ông anh? Bằng một giọng cảnh giác lại pha chút quyền uy có tính áp đảo người cảnh sát nhìn Han. Anh ở đây? Hay ở đâu tới? Nhà tôi ở con hẻm bên kia. Đêm qua có nghe tiếng súng không? Có nghe, nhưng không biết là có chuyện gì. Bọn cướp và vũ trang hả ông anh? Người cảnh sát còn rất trẻ chỉ bằng một nửa tuổi Han nhưng đã rất đạo mạo. Cướp gì? À, anh có biết ông chủ ngôi biệt thự không? Biết. Han quả quyết. Chắc cũng thỉnh thoảng gặp nhau ngoài đường thôi chứ gì. Cùng khu phố mà. Han quyết định nói những điều mà người cảnh sát không ngờ tới. Tôi biết ông ta từ 30 năm nay. Thế kìa? Quả là người cảnh sát không ngờ. Có hay chơi thân với nhau không? Chắc là anh cũng làm cán bộ nhà nước. Không. Tôi nghỉ lâu rồi. Tên ông ta là Trịnh Quang Tụ. 30 năm trước, tôi cùng ở với ông ta. Nhưng sau đó mỗi người một ngả. Tôi quên ông ấy rồi. Không ngờ hai năm trước tôi gặp lại. Nhưng ông ta không nhận ra tôi. Chà, hay đấy nhỉ. Người công an vẫn nói một mình. Trong nhà ông ấy có chuyện gì thế? Họ bắn nhau. Anh ta trả lời bằng đúng giọng công an. Sao thế? Han làm bộ ngạc nhiên. Nhà ấy yên ấm lắm mà. Cà phê bưng ra. Anh công an làm như sắp chết thèm. Uống một hơi, khà ra. Nhìn Han cười. Hừ, đời là thế đấy. chỉ khổ cho bọn tôi. Tiền đi, cô chủ. Hàn nghĩ, chắc mấy cha công an đánh làng dư luận. Cướp, đúng là cướp rồi. Máu đã đổ và tiền bạc đã giết người. Trong khi nhà chức trách đang bắt tay vào điều tra về vụ thảm sát trong ngôi biệt thự của ông chủ Trịnh Quang Tụ, thì bên kia con đường bê tông nhựa phẳng lì, phần còn lại của xóm Mà Cùi sau những mái nhà tạm bỡ lụp sụp đầy không khí bất lương, cũng diễn ra một cuộc điều tra khác không kém phần giáo diết. Người đứng đầu cuộc điều tra này không ai khác là tiến sĩ Han. Trợ thủ đắc lực của anh ta chính là hai tên ma cô trong xóm bèo trột và tư khỉ. Và trụ sở của đội điều tra đương nhiên được đặt tại quán thịt chó Nam Hà của vợ chồng Sản Huê. Điều này làm cho Sản Huê vô cùng thích thú. Đôi khi anh ta cũng góp vào một vài nhận định rất đáng chú ý. Thỉnh thoảng văn phòng của Han Cũng có sự điều chỉnh, di chuyển về quán cà phê hai chị em Của hai chị em Mỹ Linh và Mỹ Châu Mỗi khi có động, hoặc là hết tiền mua rượu Mặc dù hai cô chủ quán này vốn ghét cay ghét đắng thằng bèo trột Có khuôn mặt sáng và tư khỉ mặt khỉ Các cô có vẻ thích và nể han Vì anh ta đã đứng tuổi, lại là tiến sĩ Có nhiều chuyện ngụ ngôn, dăn dạy bọn ma cô Có nhiều chuyện tiếu lâm Một con người đàng hoàng, rất hảo hán ngay buổi sáng hôm đó Khi người cảnh sát cầm cầu AK đến quán hai chị em Thằng Bèo đã tỏ ra nghi vấn Nhất định trong nhà Vẫn còn bọn cướp lẩn trốn Nếu không cảnh sát bao vây ngôi nhà ông Nam làm gì Sản huy tỏ ra thông tạo hơn Bằng kiến thức mà nó nắm được Trong phim cảnh sát hình sự Mày ngu lắm trộn à Cần phải bảo vệ hiện trường chứ Trong đó chỉ còn in dấu vân tay của bọn cướp Chứ bọn chúng thì tẩu thoát ngay rồi Bèo ngồi thừ Thán phục Có lẽ tiến sĩ Hàn biết được nhiều tình tiết. Giờ này chắc bố già đang ngồi ở quán hai chị em. Mình qua đó đi, tư khỉ. Tư khỉ vẫn ngồi thu nu ở trong góc nhà. Nó là một thằng ngốc, có khuôn mặt chưa tiến hóa ra khỏi loài khỉ. Tuy thế, tư khỉ lại có được sự lanh lợi, thấu cái của loài khỉ, đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống. Nghe bèo trồn rủ như vậy, nó toàn đứng dậy, nhưng lại ái ngại. qua đó có gì ăn không mày? Chị em nhỏ Mỹ Châu nó ghét tao lắm. Bèo cười ha há. <cười> Ai biểu mày xấu chơi, giận mối bè cỏ ở đâu, chứ ở cái xóm mà cùi này cũng phải để cửa mà đi về chứ, phải không anh hai? Nó nhướng cặp lông mày dài và đen nhánh về phía sản huê. Thôi, thằng Tư nó biết rồi, mày cứ lại nhải hoài cái chuyện đó làm gì. Mà thằng Bèo nói đúng đấy ngay cả ông Năm, nhân vật tai to mặt bựa của khu VIP, cũng còn phải để mặt dân mả cùi nữa là... Sản Huê đang giảng giải thì hai hành vợ sản từ trong nhà trôi ra trong chị ta như con mắm moi ra từ trong hũ Tuy thế gương mặt lại nhẹ nhõm với nụ cười rất rộng Lại chuyện hai chị em Mỹ Liên rồi Mới bảnh mắt ra mà các người đã nổ như bắp Bị chị em con yêu tinh đó hấp hồn mà Hai thằng ma cô im tin thít Sản Huê lầu bầu Ôi, Chuyện đó thì làm sao thế cứ nói tới là anh ngay được đấy hẳn Không mau sửa soạn đi chợ còn đứng đó tháng Tư, mày lấy xe chở chị hai ra chợ nhé Tư khỉ lôm cồm bò dậy, dạ một tiếng rồi vào nhà đẩy cái xe Dream Trung Quốc ra. Hai hành nguyết trồng một cái rõ dài rồi lùi vào nhà. Sản huy ngồi nhìn những bóng người thất thoáng ngoài đầu ngõ, tiếng chào hỏi dâm gian. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười rộ lên, the thế, hô hố. Khi người công an cầm súng dài trở lại vị trí làm nhiệm vụ, để han ngồi lại một mình, thì thằng bèo lo dò tới. Nó nhìn trước nhìn sau Ngó vô Thấy cái ô cửa sổ nhà Mỹ Liên thấp thoáng bóng người Nó trứng lại Bộ đại biểu Thập thò gì ngoài đó bèo Thằng bèo gión rén lách qua hàng ghế nhựa sắp lộn xộn Cái đỏ Cái xanh Đến ngồi cạnh tiến sĩ Han Đó thì thảo cướp bà chú ừ. Tiến sĩ Han khẽ gật đầu Rồi nhìn cái bộ điệu vừa có vẻ khoái chí Lại vừa sợ sệt của thằng ba cô Tối qua hai thằng bay ngủ đâu? Lúc nào ạ? Tụi con đang dẹp quán cho anh Sản thì nghe súng nổ ở bên. Bèo nhóm cái cổ cò của nó về phía ngôi biệt thự. Mày thấy gì? Dạ không có thấy gì. Bậy nào? Ngồi ngay quán Sản Huê mà nói không thấy gì là sao? Có thấy thằng nào vác súng chạy ra không? Con nói không thấy thiệt mà. Chú không tin chú tiến sĩ cứ hỏi anh Hai Sản với thằng Tư Khỉ đi. Nó trả lời rắn chắc. Han gật đầu, vậy mày có thấy xe cứu thương với xe cảnh sát chạy vô không? Dạ thấy, con tường chú hỏi mặt cướp. Mày uống cà phê không? Không đợi thằng bèo trả lời, Han gõ muỗng vào cái ly thủy tinh, phát ra hai tiếng, leng keng. Lát sau Mỹ trâu ra, nhìn thấy thằng bèo, cô gái trứng lại, nhưng Han đã nói. Cho nó một ly đen. Châu huyết ngoài đi vô, thằng bèo cười khùng khục. Nó vừa sợ lại vừa khoái chọc ghẹo được hai chị em cô chủ quán cà phê và coi đó là một kỳ tích. Bèo trột rất quý hai chị em chủ quán. Trong thầm tâm, nó luôn nghĩ giữa chúng nó có một cái gì gắn bó, máu thịt. tuy nó không hiểu là cái gì, bèo chỉ nghe được người dân của xóm mả Cùi nói với nhau rằng nó được người ta nhặt lên từ cái ao bèo lục bình mé cửa sông. Từ khi còn đỏ hòn, chưa cắt rốn, còn Mỹ Châu và Mỹ Liên thì được bà Tám còm tìm thấy trong cái bộ rác ở bên phía chân cầu. Có điều, sau này chúng lớn lên thì hai chị em Mỹ Liên có một người đàn bà đến nhìn họ là con ruột. Thế rồi bà ta đi không quay lại. Bà tám còm chết, hai đứa ở luôn ngôi nhà đó cho đến giờ. Nó cầu nhàu với Han. hay người đâu đẹp thì có đẹp mà dữ quá ha. Dẹp cái chuyện đó đi, bèo, thằng Tư đâu. già nó chờ chị hai hành đi chợ rồi. Tiến sĩ hàn nghĩ ngợi một lúc, Rồi nói với Bèo. Nội trong ngày hôm nay. Hai đứa bây phải dò cho được. Coi đám cướp nào đêm qua tấn công nhà ông Nam Tụ nha. Được không? Thằng Bèo sáng mắt. Dạ được. Nó trả lời giáo hoảnh, bỗng nó nảy lên. Í, mà không được đâu, chú tiến sĩ ơi. Sao vậy? Tụi con chỉ dành dò la mỗi ăn chơi, dại gái, chơi làm sao truy lùng được bọn cướp. ơi tụi nó ghê lắm. Trời cái thằng. Ta bảo tụi bây đi dò la nghe ngóng, chơi có bảo tụi mày phải đi bắt chúng đâu mà sợ Thằng Bèo vẫn im lặng Hai mắt nó cuộp xuống như mắt con chó bị la Cái dũng khí của một thằng ma cô Chuyên nghiệp tan biến Mỹ Châu bưng cà phê ra Nhìn thằng Bèo ngồi so ro trước mặt Han Cô cười, <cười> Chết thằng Bèo chưa non ăn cắp phải anh Han Bậy nào Han mắng châu Ăn cắp tao chặt tay liền Ở đó mà mua mép Để cà phê cho nó rồi đi chỗ khác chơi Để người ta bàn công tác Bèo ngẩng lên con mắt dáng của nó trở nên dữ dằn. Đủ mẹ, ai biểu tao ăn cắp, nhìn cái mặt tao đi, con điếm. Thôi nào, han gạt đi. Bằng một giọng của người cha mắng đàn con, động một tí là cãi lộn trời thề, tao đập cái chết hết bây giờ. Tiến sĩ Hàn mắng hai đứa rồi bỗng anh ngồi lặng đi. Anh buồn giàu, nhìn ra phía ngõ lao sao. Mà cô, gái điếm, trộm cướp, rượu chè, dồn tụ cả vào bên đây con đường, mà chỉ phía bên kia, cách mấy bước chân, Một thế giới khác, thế giới của phấn hồng, nước hoa, chó bẹc dê, thịt bò Úc. Nhưng mà, truy đến cùng, cả hai bên đều giống nhau. Cả hai bên đều hùng hục lao vào nhau, sờ nắn, hôn hít, mân mút, làm tình, cứ hùng hục như nhau, như con heo, con gà, con vật. Bỗng nhiên, Hàn thấy ngột ngạt quá, hình như không khí đẫm đặc hơi nước. Vết thương ở cổ Hàn hôm nay như cứng lên, chẹn ngang tầm nhìn, mỗi khi anh muốn quay cổ, nhìn về phía sau, như người trúng gió. Vết thường đó cũng từ một viên đạn cạc pin trong trăm ngàn đường bay loạn xạ của những viên đạn, từ những tay súng hoảng loạn. Thế quái nào một viên lại găm ngay vào cổ anh, vừa đủ để anh bị thương một cách an toàn, vừa phải mà không nhích lên hay tụt xuống vài phân để đưa Han về bên kia thế giới. Nhiều năm sau này, nhất là những lúc tuyệt vọng, Han vẫn thầm nguyên rùa viên đạn, mà không hề căm giận kẻ đã bóp cò. Đảng đông phía xa độ, đã bắt đầu ầm ầm tiếng xe cộ, hình cây cầu vắt qua ngang con sông như được cắt bằng giấy, sắc cạnh và lạnh lùng. Thằng Tư mật Kỳ về nhà không thấy bèo, nó cấm cổ chạy trang quán cà phê, đeo dính lấy thằng bạn. "Ha, nhìn Tư khỉ nhếch mép. Mày vừa trở về dạ. Có nghe gì không?" "Dạ nghe." Nó nhắt ngừng với ông tiến sĩ. "Nghe sao?" nói lại tao nghe nào thằng mặt khỉ đang hắng như một kẻ hụt hơi tuôn ra một tràng ơi nghe đủ thứ chú ấy họ bảo có hai thằng mặc quần áo đen bịt khăn đen kín mít như ninja vậy đó treo tường xong vào nhà ông Năm đầu tiên là nó đánh thuốc độc con chó bẹt dê chết lăn quay ra đất rồi mới dùng chìa khóa vạn năng cậy cửa vô nhà không biết sau đó có chuyện gì in như là ông Năm phát hiện ra quát hỏi ai giơ tay lên ông Năm ông có súng cả năm tư hẳn hoi nha nhưng hai tên cướp đã nhanh chóng nổ súng bắn chết ông năm vợ ông năm và đứa con gái vừa lóp ngóp chui ra khỏi phòng ngủ cũng bị bắn chết luôn ui ghê quá ha thằng tư do ba ngón tay lên trước mắt ba người luôn đó chú tiên sĩ à trong lúc khuôn mặt khỉ của thằng tư đang nhăn nhúm nó ra bộ kinh hãi về câu chuyện nó kể thì thằng bèo lăn ra cười Hơ <cười> hơ, xạo quá mày ơi thiệt chứ bộ tư khỉ cãi mày không tin ra ngoài mà hỏi người ta nè nè tao nói cho mày hay Hai thằng cướp còn ra nhà lồng chợ chi tiền vàng, ui, nhiều lắm mà nghen. Ông già cùi ngủ ở cửa chợ còn lượm được một sợi dây chuyền năm chỉ vàng y nữa đó. Tôi khỉ vừa nói xong, thè cái lưỡi nhỏ như lưỡi khỉ của nó ra liếm môi tranh trách, như thể chính nó đã nhìn thấy và giờ đây nó thèm thuồng sợi dây chuyền ấy lắm. Bèo vẫn chưa thôi cười. cười. Xạo mày, chừng nào mày có sợi dây chuyền năm chỉ đó tao mới tin. Hai đứa còn tranh trợn nhau một lúc khiến Han nghe chăm chú mà bật cười. Thôi, nghe đủ rồi. Người ta đồn có cướp là có cướp. Còn chuyện sợi dây chuyền năm chỉ của thằng Tư thì để nó đem tặng bồ nó. Thằng Bèo đừng có hỏi Han, truy bức nó làm cái chi. Không phải của con, của ông già cùi ngoài ngoái mà. Tư Kỳ vẫn cố cãi. Nó không biết cả thằng Bèo bạn nó và chú tiến sĩ Han đang giỡn với nó, đang gẹo nó. Ờ thôi, để trông già cùi của mày xài chơi. Bây giờ về nha. Từ giờ thấy chưa, hai đứa bầy thám thính tình hình xung quanh nhà ông Năm.